gia đình siêu nhân. Tôi thấy gia đình tôi là một gia đình siêu nhân kỳ quặc. Bạn biết tại sao không? Vì ba tôi dù buổi tối có mệt mỏi tới đâu thì sáng luôn luôn đúng giờ pha cho ba người, ba, mẹ và tôi, ba ly cà phê sữa. Rồi ba mang đến cho mỗi người với một cái mỉm cười bắt đầu ngày mới. Vì mẹ tôi luôn dậy đúng 5 giờ để chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Nên tôi luôn đi học sau khi được ăn no nê và tráng miệng bằng ly cà phê sữa. Vì ba tôi luôn chào tôi mỗi khi ông đi đâu về bằng một cái hôn nhẹ lên tóc. Lúc nào cũng vậy. Vì mẹ tôi là một người hay cáu gắt, đến nỗi tôi cũng không chịu được. Tôi không hiểu tại vì tôi và mẹ khắc khẩu hay tại tình yêu của ba dành cho mẹ nên ba chẳng thăng phiền gì cả. Vì mẹ tôi luôn thích nấu nhiều món ăn trong một ngày, tức là thay vì có thể ăn một cách đơn giản thì mẹ hay dùng cái quỹ thời gian nắng buổi của buổi sáng ngày thường để nấu các món siêu phức tạp và nhiêu khê. Ngược lại sáng chủ nhật rảnh rỗi cả nhà lại ăn rất đơn giản. Tôi cũng có hiểu tại sao nữa. Và bà luôn bực mình khi mà nhiều việc quá làm không hết còn ba thì đọc báo. Thế nên ba tôi hay kiếm cả việc phụ bếp cho mẹ rồi sau đó mới làm việc của ông. Nhà tôi là xưởng sản xuất nhỏ với nhiều thợ ở chung. Vì ba tôi đi lính 15 năm, bao nhiêu cực khổ khó khăn không kể xiết nhưng không hiểu sao ba luôn kể về điều đó một cách hài hước làm mọi người cười bể bụng mà ông hay kể trong giờ cơm và sau đó nữa, nên mẹ tôi hay đuổi ba lắm, tại ba cứ ngồi nói hoài mà chưa chịu đi ngủ trưa. Vì mẹ tôi bị đau khớp và còn đau đốt sống cổ nữa. Vậy mà ba tôi dù mệt mỏi nhưng vẫn có thể ngồi tự tay xoa bóp cho mẹ cả tiếng đồng hồ thay vì có thể dùng máy mát xa. Ngược lại mẹ cũng thế. Vì mẹ tôi có thể đảm việc nội trợ của cái đại gia đình 10 miệng ăn, việc nhà không hề đơn giản như cái tên ngắn gọn mình gọi nó đâu nha mà vẫn có thể lo lắng cho các trại mồ côi, rồi đi chùa, rồi giúp đỡ những người họ hàng khó khăn và lo cho cùng lúc ba con chim ăn uống tắm rửa và làm sạch lồng nữa chứ. Mà bây giờ cũng hết nuôi chim nên đỡ hơn rồi, dịch mà. Vì tất cả những lý do trên và còn nhiều nữa mà tôi không nhớ nữa, tôi gọi gia đình của tôi là gia đình siêu nhân kỳ quặc. Chắc gia đình của bạn cũng vậy thôi. Đúng không? Bài viết của thành viên Snoopy Phan